Audio toàn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 21 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Phú ông biến thái truyền kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặt trên audio toàn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi tham gia nhóm chat, trong nhóm bàn tán rất sôi nổi. Trong lòng thì đầy căm phẫn, quách tiếu nhù thỉnh thoảng mới trả lời lại. Mắng chửi mấy câu Còn đưa cho Hiểu Nhi xem Để cô tự mình mắng lại Trong lòng có tâm sự Hiểu Nhi đâu có tâm trạng đó Khẽ liếc qua Sau đó trực tiếp tắt đi Hạ tất phải tính toán với mấy tiểu nhân đó chứ Miệng cũng là của bọn họ Thịt thì cứ để bọn họ nói đi Dù sao tôi cũng không ít đi miếng thịt nào Thấy cô cảm xúc ra rút Nói chuyện cũng không có sức Quách Tiểu nhu một lúc mới dừng rốt Nhận ra cô đang có tâm sự Thái độ cũng thu liễm bài phần. Tiểu hiểu, cậu đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, có người nhục mạ, tổn hại danh dự của cậu. Cậu nhất định cũng không muốn nổi giận, phản kích lại. Nhớ lại trước đây, Quách Tiếu Nhu vẫn dừng lại ở trên người của Giang Hiểu Nhi. Trân trọng cả cộng lông của mình như mạng. Trong ấn tượng của Quách Tiếu Nhu, cô Hoàn Mỹ như trong chuyện cổ tích, cũng rất trân trọng bản thân bất kỳ chuyện gì cũng phải làm tới tốt nhất. Đúng vậy trước đây mình để ý cô không thích người khác xem cô là hồ ly tinh trang điểm xinh đẹp cũng chán ghét người khác lấy diệt mạo của cô mà cho rằng cô là loại lăng loàn quan hệ nam nữ lung tung không phải vợ hiền dâu thảo vì cô khát vọng tình yêu khát vọng sâu sắc cô muốn một tình yêu hoàn mỹ tự tôn của cô cũng cao cao tại thượng nhàn nhạt cười cười hiểu di thay cô ấy thêm chút nước con người thường sẽ thay đổi bây giờ có vài chuyện đột nhiên nghĩ rõ rồi cứ muốn chứng minh chính mình từ trong miệng của người khác mệt biết bao nhiêu người tin tưởng mình không cần mình làm rõ người không tin tưởng mình mình giải thích thế nào thì cũng vô dụng tự tôn và lúc nghèo đến độ ăn bữa nào hay bữa đó sống sót cũng là một vấn đề thật sự không đáng một đồng nếu ba năm nay cô vẫn ra dáng cô cả nhà họ giang không bỏ xuống tự tôn đáng thương đó để ý người khác nhìn cô nghĩ cô thế nào Công việc gì cũng kén chọn, Cô sớm đã đói chết 800 lần rồi. Tiểu hiểu. Cậu sao vậy? Sao đột nhiên cảm thấy trở nên bất lực như vậy chứ? Có phải cậu có chuyện gì không? Có khó khăn cậu đừng có khách sáo. Trạng thái hôm nay của cậu... Rất không đúng. tràn đầy phiền muộn. Cảm giác như đã nhìn thấu. Không còn gì để luyến tiếc. Tiểu hiểu. Không có vấn đề gì không thể giải quyết. Bây giờ vẫn có rất nhiều người ăn không no mà không ấm. So sánh với họ... Chúng ta có phải là hạnh phúc hơn rất nhiều rồi không? cầu tuyệt đối đừng có nghĩ không thông. Hiểu Nhi nhếch khóe môi, rất muốn cười với cô ấy một cái. Lại thế nào cũng không cười nổi. Cuối cùng không nhìn được rơi nước mắt. Tiếu nhu, mình dường như đã lặp lại một sai lầm. Thật sự có chút thích. Ông chú rồi. Nhưng anh ấy có lẽ rất nhanh sẽ không cần mình nữa. Nghĩ tới điểm này, Hiểu Nhi đột nhiên không khống chế được. Nước mắt rơi xuống tí tách. Mấy năm này, tất cả mọi chuyện cô đều giấu ở trong lòng. cay đắng ngọt bùi, đều một mình cô lặng lẽ thừa nhận. Không ai tâm sự, cũng không thể nói cho mẹ biết. Đột nhiên có một người bạn quan tâm cô, cánh cửa tâm hồn vừa mở ra, cảm xúc khó chịu liền ập đến như rời non lấp bể. Hiểu nhi không ngừng lại được. Cho dù có kiên cường nỗ lực trong xương cốt, cô thực ra cũng vẫn là một cô gái nhỏ, một cô gái nhỏ khát vọng được yêu thương, được bảo vệ. Quách tiếu nhu đưa khăn giấy sợ hãi. Ôi ôi, cậu đừng có khóc nữa. Tiểu nhi à, thiên hạ đầy áp xoái ca, đàn ông tốt đứng thành đàn. Một ông già chết tiệt, cậu yêu cái gì chứ? Yêu người đáng tuổi cha mình sao? Đàn ông già không đứng đắn, toàn là nói ngon ngọt dỗ các cô gái nhỏ. Đừng buồn, đừng buồn nữa. Mình nói với cậu này, thực ra cậu căn bàn không thích anh ta, cậu chỉ là quá mệt mỏi. Quá thiếu thốn sự quan tâm và chỗ dựa mà thôi, cho nên một người đột nhiên nhảy ra giúp đỡ cậu, cậu liền xem cảm kích thành yêu đó. Cậu nói đi, ông chú có gì tốt chứ, 10 cái thì 8 cái không được, hai cái còn lại thì từng uống thuốc, cũng không cho cậu được tính phúc vài năm. Cuối cùng còn muốn cậu phụng dưỡng anh ta tới già, cậu có ngốc không vậy? Không dẫn ra khỏi nhà được, còn không kéo về nhà được, tính thế nào cũng không có lời, có đúng không? Đừng khóc, đừng khóc nữa Người đàn ông không cần cậu Trong đầu tuyệt đối có bệnh Cậu xinh đẹp như vậy Còn thông minh, hiền lành, độc lập Còn không cần Đầu óc nhất định là bị xét đánh rồi Tính thế nào chứ Cũng là cậu may mắn, cậu nên vui vẻ Mình cảm thấy vẫn là tiểu thịt tươi tốt Ít nhất thì cũng bổ mắt Ông chú thì để anh ta cút sang một bên đi Cậu xinh đẹp như vậy Còn sợ không có ai thích sao Quách tiểu nhủ lít nhít không ngừng nước mắt nơi khóe mắt của hiểu nhi cũng lập tức ngừng lại, phụt một tiếng, xem chút thì cười vun ra. Ai nói ông chú nhà cô là ông già chết tiệt chứ? Cô trước giờ chưa từng thấy người đàn ông nào tuấn tú, khí chất hơn vùng dịch phong, ngay cả trường việt khánh cũng vậy. khí chất thua kém anh rất nhiều. trong xương cốt của anh có sự bá khí, tôn quý khiến người ta phải ngước nhìn. trầm ổn nội liễm, đó mới là hơi thở vương giả thật sự. Đó tuyệt đối là tàn sát ngàn vạn tiểu thịt tươi trong giây lát. Chùn chùn mũi, hiểu Nhi đột nhiên không khóc nổi nữa. Tiếu nhu, mình mới phát hiện ra. Thì ra, cậu đáng yêu như vậy đó. Lại nói chú già nhà cô không được. Phùng Dịch Phong mà biết, không biết có cầm dao chém cô ấy không. Rút khăn giấy, Hiểu Nhi lau sạch mặt. Bất giác, tinh thần như cũng thoải mái hơn. Ai ơi mẹ tôi ơi, đừng có khóc là được. Cậu có biết không, nhìn cậu khóc, mình cũng muốn khóc. Khó chịu lắm đó. Hiểu nhi, cậu khóc như hoa lê trong mưa vậy đó. Mình cũng đau lòng. Chú già nhà cậu chẳng lẽ là lòng dạ sắt đá sao? Ít nhất cũng là mắt mờ. Nếu không, sao lại bỏ được một đại mỹ nhân xinh đẹp trẻ trung như cô chứ? Nghĩ vậy, Quách Tiếu Nhù vẫn đưa ra một kết luận trong lòng cho anh. Nhất định làng là đêm mua vui gặp mỹ nữ liền không cầm giữ được. Ăn như khổ đói, tiêu hào quá độ, còn không từ bỏ thì sẽ ép khô chết nếu không với tư thái tài tình của Hiểu Nhi trường Việt khánh năm đó được xưng là sát thủ thiếu nữ, xuất cách điện phụ nữ cũng bị cô mê hoặc thần hồn điên đảo trong quân viên của trường ôm cô hồn đóng bỏng sao có thể có đàn ông nỡ lòng không cần cô chứ nhớ tới vùng dịch phong Hiểu Nhi không nhịn được lại biểu môi ôi vùng dịch phong lại không phải là đàn ông bình thường anh muốn dạng phụ nữ gì mà không được chứ được rồi đừng đa sầu đa cảm nữa Là của cậu, cuối cùng cũng sẽ là của cậu thôi Không phải, miễn cưỡng thì có ích gì chứ Nói câu không dễ nghe Cậu có từng nghĩ sẽ cùng với Trương Việt Khánh Đi tới hôm nay không Thế sự vô thường Cậu làm sao mà chắc chắn Sự yêu thích của cậu đối với chú già nhà cậu Không phải là vì cảm kích chứ con người vào lúc yếu ớt Sẽ dễ dàng hồ đồ Có lẽ đợi cậu tỉnh lại Không chỉ không nghĩ vậy Còn trông mong đâu Uống chút nước thấm giọng Quách tiếu nhu tiếp tục nói, cứ cảm thấy thích uống cà phê, uống tới uống lui, nhưng không thể rời được nhất, vẫn là nước lọc. Cho nên, tiểu hiểu à, con người sẽ sinh ra cảm giác sai lầm, bất kể là thật hay giả, thuận theo tự nhiên đi, được thì may mắn, mất thì do số, cố hết sức làm, không hối hận là được rồi. Đàn ông thối còn không dễ tìm đâu, thế giới này, cóc ba chân khó tìm, đàn ông hai chân còn sợ thiếu sao. Nếu cậu mà thiếu đàn ông, hơn nửa phụ nữ trên thế giới đều có thể trực tiếp xuất ra rồi. Đàn ông không phải là thường nói, thiền nhài chỗ nào không có cỏ thơm sao? Chúng ta cần gì? Phải chỉ yêu cậu cỏ đó, có phải không nào? Gắp chút bánh ngọt cho cô, quách tiếu nhu rất nghiêm túc mà gật đầu. Tiểu hiểu. Mình cảm thấy cậu bây giờ quan trọng nhất là bước ra khỏi quá khứ. Cậu hoàn toàn rũ bỏ bóng ma tình yêu trương Việt Khánh đem lại cho cậu. Cậu mới có thể biết rõ hơn mình muốn đàn ông như thế nào. Dù sao thì mình cảm thấy cậu đối với chú già gì gì đó của cậu không nhất định là tình yêu thực sự. Có lẽ chính là nhất thời mê man. Có Trường Việt Khánh bên cạnh cậu. Bây giờ còn ra thêm một đạo trinh. Ngày ngày lắc lư, cậu bây giờ đều đầu óc rõ ràng, cũng thấm nước rồi. Cậu nhìn rõ chú già nhà cậu là người như thế nào rồi sao? Còn chưa từ bỏ cậu đâu. Cậu đã khóc thành như vậy. Có mất mặt không cơ chứ? Mau, ăn chút đồ ngọt, ăn uổi tâm hồn nhỏ tổn thương của cậu đi. Một lời nhắc tình người trong mộng. Hiểu Nhi cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Có lẽ cậu nói đúng. Rắn bánh kem, cô cắn một miếng. Đúng vậy, sự tham lam của cô đối với vùng dịch phong. Sao giống như là bão lụt phá cổng. Đến nay như vậy chưa Chẳng lẽ thật sự như Quách Yếu Nhu nói, cô chỉ là quá khổ sở mới tham lam một bờ vai cường tráng, lại lúc nào cũng có thể dựa dẫm sao? Là người trong cuộc mơ hồ sao? Giây phút đó, Hiểu Nhi thật sự cảm thấy, thực ra, sự hiểu biết của cô đối với người đàn ông này không sâu sắc như đối với Trương Việt Khánh năm đó. Người đàn ông hiểu rõ ba năm, cuối cùng vẫn có thể cho cô một vố. Cô mới quen biết với vùng Dịch Phong có mấy ngày. Nghĩ nghĩ. Hiểu Nhi cảm thấy lời nói của Quách Yếu Nhu rất có lý. Có lẽ thật sự là người đàn ông đầu tiên của phụ nữ. Ít nhiều cũng đặc biệt đi. Xa ra càng ngày, giờ phút này tâm trạng của Hiểu Nhi mới thật sự khẽ bình tĩnh lại. Tiểu Hiểu, vết sẹo che đậy sẽ không lành, chỉ sẽ thối giữa. Nếu không, chúng ta cùng tham gia họp mặt đi. Ông trời có mắt, chúng ta trong lòng không làm gì ái náy. Sợ cái gì chứ? Có chút vết sẹo, cậu cần phải đối mặt. Bất kể là Trương Việt Khánh, Đào Trinh hay là bạn cũ, bí mật sở dĩ thần bí, chính là vì nó bị che đậy, kéo mở ra. Có lẽ cũng chỉ là một sự việc mà thôi. Chúng ta cũng không cần vì một hai con sâu mà làm giàu cả nồi canh. Nếu không phải chúng ta có duyên gặp nhau, cả đời này đều không biết còn có thể làm bạn với cậu. Cũng cùng ăn cơm, uống trà. Mất đi bạn tốt như mình, cậu không cảm thấy tổn thất đau lòng sao? bàn tay giữ ống hút khẽ khựng lại hiểu nhi cũng không nhìn được mà thở dài đúng vậy ba năm này bạn bè đối với cô cũng trở thành thứ xa xỉ nhưng vừa nghĩ tới đối diện với tất cả quá khứ hiểu nhi vẫn có chút lo lắng mình không có hứng thú đi rồi e là cũng chỉ có thể bị chê cười phụ nữ chìm vào tình yêu đầu óc quả nhiên ngu ngốc nhi đại tiểu thư xinh đẹp của chúng ta cũng không ngoại lệ tiểu hiểu Người khác muốn xem trò cười của cậu, cậu càng phải sống tốt hơn bọn họ. Đây là phương thức báo thù người khác tốt nhất. Nói với cậu, chỉ với khuôn mặt của cậu đã thắng phần lớn rồi. Đào trinh đó không phải học cậu sao? Đó chính là học mà học không ra sáng. Cậu chỉ cần xinh đẹp đi một vòng, những người đó đều phải quỳ xuống. Đương nhiên, cậu cần phải chuẩn bị tâm lý thật mạnh mẽ. Cho dù người khác nói gì, cậu cũng nghe tay trái, ra tay phải. Nếu cậu không để ý, họ sẽ để ý làm họ loạn lời đồn mới có thể yên tĩnh thực sự cậu mới có thể thoát khỏi bóng ma quá khứ đừng nói với mình cậu rời đi phong thành đến thanh thành là vì thích nơi này hơn không có ai muốn rời xa quê hương rời xa nơi mình sống mấy chục năm đi trừ khi nơi đó thật sự nghèo nàn rách rưới đến mức khiến người ta không cách nào chịu nổi hiểu nhi nhàn nhạt nhếch mép không tiếp lời đúng vậy họ đến thanh thành hoàn toàn là bất đắc dĩ Ở Phong Thành, chuyện nhà họ náo loạn quá lớn, mỗi ngày họ vì cuộc sống bôn ba, vẫn phải chịu đủ kiểu trào phúng. Mẹ đã bị tức đến góc vài lần rồi, cô tìm công việc cũng chịu đủ loại sỉ nhục và đùa bỡn. Hơn nữa, về điều kiện chữa trị bệnh viện này ở Thanh Thành, quả thực là chuyên nghiệp hơn. Nhà họ ở Thanh Thành, vốn cũng có người thân, chỉ là đáng tiếc, một lời nói khó nói hết. Chuyện cũ nghĩ lại mà đau lòng Cô đến Thanh Thành là trốn tránh Cũng là muốn bắt đầu lại lần nữa Không nghĩ tới Thế giới nhỏ hẹp như vậy Thanh Thành cũng có nhiều bạn cũ như thế Thực ra cũng không kỳ quái Dù sao Thanh Thành là thành phố phồn hoa Phát triển về thương mại hàng đầu Xem ở việc cậu tặng mình một chiến lợi phẩm Hôm nay đại tiểu thư liều mình vì cậu Cậu muốn làm gì Đều làm cùng với cậu À đúng rồi Cậu không phải nói nhận được chiến lợi phẩm sao Có chuyện gì vậy? Hiểu nhì thoáng chốc hồi thần lại, nói hết chuyện của tiêu mộ cho cô ấy. Bản thân cũng không nhịn được vui vẻ mà cười khanh khách. Có lẽ anh ta bây giờ mũi cũng sắp tức lệch rồi. Nhưng mà kỹ thuật gặp gấu của anh ta thật sự là rất tuyệt. Cũng chỉ có vài phút lại bắt được hẳn hai con rilakkuma lớn nhất ở trong xe của mình đó. Lớn thế này này, rất là đáng yêu. Nhìn tim cũng tan chảy luôn. Là hàng trưng bày của tiệm. Vừa nhìn đã biết không rẻ. Cậu không thấy dáng vẻ đau lòng khổ sở của quản lý đâu, rất là thú vị. Người đàn ông đó, cậu hẳn đã từng gặp, chính là người mà lần trước mời mình nhảy đó. Không biết cậu còn có ấn tượng không? Cũng không biết tên gốc từ đâu chui ra chứ. Nhận nhầm người cũng không biết, còn như quen thuộc, là mình nhận được tiện nghi nhỏ, miễn phí. <cười> Nói đến, Hiểu Nhi có chút hoa chân múa tay, mắt của Quách Tiếu Nhu không rời chừng cô, đầy đầu đều chỉ có bốn chữ, vô tư vô lự. Cô ấy lo lắng, vô ích cho cô rồi. Tiếu nhu, cậu có nghe mình nói không? Hiểu nhì vô cùng hứng phấn, còn giơ tay lắc lắc trước mặt quách tiếu nhu, muốn có được phản ứng của cô ấy. Quách tiếu nhu vất tay, trực tiếp thưởng cho cô hai cái liếc mắt trắng dã Mình đang nhìn cái tên ngốc đó, còn là một tên đại ngốc, người ta rõ ràng là có ý với cậu, thích cậu, nhận sai người cái gì chứ? Còn như quen thuộc sao, cậu nhận nhầm người một lần hai lần, chứ mười lần tám lần vẫn là nhận nhầm sao? Thực sự muốn quỳ lại cô, nhưng mình thật sự không biết anh ta, trước đây chưa từng nhìn thấy mà. Như vậy là thích sao? Thích thì cũng quá khó tin đi. Không đạo lý gì để nói, cô thật sự cảm thấy giống như gặp phải tên bệnh thần kinh. Vỗ chán, quách tiếu nhù cũng sắp cạn lời rồi. darling chẳng lẽ cậu không biết còn có từ nhất kiến trung tình sao? Bây giờ biết mị lực của cậu là bao lớn rồi chứ? Ngoác ngoác ngón tay, đàn ông còn không để cậu chọn sao? Mặc dù cô cũng lé lên suy nghĩ như thế này, nhưng cứ cảm thấy là tự luyến quá mức, hiểu nhi lắc lắc đầu. Hy vọng là đừng. Tình cảm, đàn ông thực sự chính là uy hiếp của mình. Dính lên, liền không có chuyện tốt, mình nhất định sẽ rùi rèo to. Đặc biệt là bây giờ, còn dây dưa với vùng dịch phong, mỗi lần bị anh phát hiện đều rất thê thảm Hai năm nay, mặc dù rất khổ sở, nhưng cuộc sống của mình thực ra rất phong phú, cũng rất bình tĩnh. Loại cảm giác này cô vẫn rất thích. Nếu không phải bị đào trinh chơi một vố này, e là cô cũng sẽ không dính lên vùng dịch phong. Nghĩ lại, hiểu nhi không khỏi lại thương cảm. Tại sao cô đều thần trọng như vậy rồi? Người bên cạnh cô còn che giấu sâu hơn cô, đều có thể dùng một năm hoặc vài năm để tính kế cô chứ? Thật không biết âm mưu điều gì. Nếu không phải bây giờ, cô chắc chắn vẫn cùng với mẹ sống ngày ngày tháng tháng, 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ về, cũng không có nhiều việc phiền não như vậy. Hiểu Nhi, duyên vận tới, tránh cũng không tránh được, cậu vì một lần thất bại mà cả đời từ bỏ sao? Đàn ông tốt vẫn còn không phải ai cũng vô sỉ như Trương Việt Khánh, gặp được thì đừng bỏ lỡ. Lúc nói chuyện, ngước mắt lại thấy Đào Trinh và Trương Việt Khánh xuất hiện ở cửa, quay tiếu nhu không nhìn được mà xì một tiếng. Thật là miệng quạ đen, nhắc Tào Tháo Thì Tào Tháo tới Thù mắt, Hiểu Nhi cũng không nhìn được mà thầm nói Mất hứng thật đó Mình thật là xui xèo bao nhiêu chứ Ánh mắt hai người giao nhau Giọng nói làm người ta chán ghét đã truyền tới Tiếu Nhu, Tiểu Hiểu Thật sự là hai người à Đã lâu không gặp rồi, thật là khéo quá Giống như là không nghe thấy Quách Tiếu Nhu trực tiếp đắp một con tôm viên cho Hiểu Nhi Cậu thích nhất chính là tôm viên sốt trứng cá muối mau ăn mau ăn đi ngồi rồi thì không còn giòn nữa nói xong quách tiếu nhu cũng tự gắp một cái bỏ vào trong miệng của mình ban đầu còn nghĩ nếu không trả lời người thức thời thì đều biết phải làm như thế nào cô quả thật không ngờ tới da mặt của đào trinh còn dày hơn so với cô tưởng tượng ai dồ đồ chiên hả tại sao các cậu lại ăn cái này như vậy chứ mấy cái này đều là mấy loại dầu rác rưởi ăn nhiều thì sẽ không khỏe mạnh đâu đang ăn thiếu chút nữa là nghẹn chết mình rồi Trong lòng của Quách Tiếu Nhu tức giận đến mức là lên. Mẹ nói chứ, không ăn thì đến đây là để ngắm phong cảnh hả? Hiểu gì cũng không phản ứng lại đào trinh, cô trực tiếp rót nước cho Quách Tiếu Nhu. Cậu nhìn đi, cũng không có ai dành với cậu mà uống nước nhanh đi. Không hổ giành là một trong ba món ăn tuyệt ngon của phương Tây. Món trứng cá muối này có khác nha. Hai người tâm linh tương thông, không coi ai ra gì mà ăn uống nô đùa. Ở một bên kia, Đào Trinh và Trương Việt Khánh, một trước một sau, đứng chết chân ở đó. Nhìn đồ ăn ở trên bàn cũng không còn bao nhiêu, Quách Yếu Nhu nói. Còn chưa có ăn no nữa, nếu không thì lại gọi thêm một phần tôm viên nữa nha. Được thôi, bụng của tớ cũng đang còn rỗng này. Hiểu Nhi còn phụ họa thêm mà đưa mắt liếc nhìn Quách Yếu Nhu một cái. Trong lòng cảm thấy bực mình không chịu nổi. Tại sao hai người này lại còn chưa đi chứ? Thật ra thì cô đang rất gắng gượng. Hiểu rõ gật đầu, quách tiếu nhu cũng có cảm giác như vậy. Nếu không thì chúng ta gọi một chút kem đi, cần phải hạ hòa. Được đó, nóng muốn xìu luôn. Chỉ một lát sau, nhân viên phục vụ liền đi tới. Hai người lại gọi một phần điểm tâm và hai ly kem. Vâng ạ, xin chờ một chút. Nhân viên phục vụ vừa mới xoay người lại, Đào Trinh đột nhiên lên tiếng nói. Chào cô, có thể ghép bàn được không? Đã lâu rồi không gặp nhau, chúng ta ghép bàn lại đi. Mắc ói thật sự là mắc ói mà. Trong lòng của Hiếu Nhi khóc tang một trận. Ở phía bên kia, Quách Tiếu Nhú đã đứng dậy lên tiếng nói. Có thể để cho người ta ăn cơm hay không vậy hả? Cô có thể nào đừng có khiến người ta cảm thấy buồn nôn có được không? Bọn tôi với cô không quen biết nhau. Ở nơi này không có chào đón cô. Mắt của cô mọc ra là để thờ thôi hả? Còn cần người ta phải đuổi cô đi nữa sao? Sắc mặt trợn trắng bệch có coi. Đào Trinh mang một gương mặt lá chã trực khóc tôi không có ý xấu mà tiếu nhu có phải là cậu đã hiểu lầm tôi cái gì đó rồi không cậu đừng có ghét tôi mà vụ ý chính là hiểu nhi đã nói xấu cô ta muốn diễn tập thì chuyển sang nơi khác mà diễn tôi sợ mình bị nổi mụn lẹo đừng có cản trở chúng tôi ăn cơm trợn trắng mắt rất muốn nói với cô ta ba chữ cút cút cút lời đã đến bên miệng rồi quách tiếu nhu lại hơi chú ý đến hình tượng của mình mà nuốt chờ vào dù sao thì nơi này cũng là nhà hàng cao cấp còn có không ít người vừa mới định ngồi xuống trương việt khánh đang đỡ đạo trinh khóc thút thít lên tiếng nói giọng điệu rõ ràng đã có chút không vui tiếu nhu chinh trình đang mang thai mọi người cũng là bạn học với nhau nói chuyện cái kiểu gì vậy chứ anh ta vừa mới lên tiếng thì quách tiếu nhu càng sù lông thêm cô ta đang mang thai cũng không phải là con của tôi có liên quan khì gì tới tôi chứ cô ta mang thai nên đầu óc choáng váng mắt của anh cũng bị mù rồi hả cũng không phải là tôi mời cô ta đến đây mang một cái thôi mà cũng không nổi nữa sao? Làm người thứ ba cướp đi tình yêu của người ta mà còn nói lý lẽ sao? Muốn biểu hiện tình yêu nồng nàn thì đổi một nơi khác đi. Tôi không muốn nôn ra đây đâu. Nói xong, Tiếu Nhù ngồi xuống ngay lập tức. Hiểu Nhi cũng không lên tiếng, nhanh tay rót cho cô một ly nước. Ánh mắt đang nhìn xem náo nhiệt ở bên kia cũng liếc qua. Trên mặt của Trương Việt Khánh cũng hơi không nhìn được, mà lập tức nhỏ giọng trách mắng. Cô chơi với cái loại bạn bè gì vậy? Khó trách. Cô cũng trở nên giống như là con nhím Hiển nhiên câu nói này có hàm ý riêng là đang nói với Hiểu Nhi Quách yếu nhù còn chưa lên tiếng Hiểu Nhi dầm một cái đứng dậy Tôi kết bạn với ai thì có liên quan gì đến anh sao Anh thì là cái thá gì Dựa vào cái gì mà bình phẩm từ đầu đến chân của bạn tôi chứ Người không cùng chí hướng thì không thể bàn mưu được Cũng không tốt lắm Chúng ta đều biết thò không ăn cỏ gần hang Tôi lại không mời các người đến đây cứ lôi lôi kéo kéo ở chỗ này làm cái gì chứ còn chưa chịu cút sao con cọp nhỏ gào thét trong chốc lát tất cả mọi người đều bị cô làm cho đứng hình dường như trương việt khánh cũng không ngờ tới cô sẽ dám làm um sùm ở nơi công cộng bắt được một tia tổn thương lóe lên ở đáy mắt của cô rồi biến mất cùng ngây người hết mấy giây giác mặt thay đổi cánh môi cử động mấy lần nhưng anh ta vẫn không thể nào phát ra âm thanh tiểu hiểu thôi bỏ đi chấp nhận với cái loại người này làm cái gì chứ? Đi thôi, đi thôi. Quách Tiếu Nhu đã thấy được. Đương nhiên, Đào Trinh cũng có cảm giác. Móng tay bén nhọn thiếu chút nữa là đâm thùng cả lòng bàn tay. Ngược lại là cô ta kéo tay của trương Việt Khánh, dịu dàng nói. Đều do em không tốt, đừng có làm tổn thương hòa khí. Chúng ta đi thôi, tối nay còn phải tham gia buổi tiệc nữa đó. Nhìn thấy hai người bọn họ, Quách Tiếu Nhu cũng cảm thấy rất buồn nôn Trả tiền xong thì hai người liền cầm ly kem đi ra khỏi cửa. Bước nhanh đi được một đoạn, từ từ mới chậm lại, quách tiếu nhu cũng nhìn thấy được cô đang mất mát. Tiểu hiểu, cậu không sao đó chứ? Lắc lắc đầu, hiểu nhi rơm rớm nước mắt cười cười. Rất là đáng thương có đúng không? Tớ đã từng yêu ba năm rồi, người đàn ông mà tớ đã chờ đợi ba năm, từ trước đến nay đều không hề tin tưởng tớ. Anh ta bởi vì bảo vệ cho đào trinh, chất vấn cô bị bạn bè dạy hư. Tình huống này vào ngày hôm nay nếu như là người hiểu rõ thì cũng sẽ không nổi giận lây sang cô đâu. Trong lòng chua chát đau khổ, nhìn không được mà thấy thất vọng. Loại đàn ông có đầu óc bị ngâm cứt như thế này, cậu còn đau lòng cái gì nữa chứ? Rời khỏi được càng sớm thì càng may mắn. Tiểu hiểu, cậu còn muốn tiếp tục phải lãng phí ư. Thật ra thì tình cảm cũng giống như một canh bạc. Nếu như cậu còn không chịu ra tay tàn độc nhẫn tâm, sớm muộn gì thì càng ngày càng lún sâu. Mất mạng như chơi đó Cho dù sự mất mát bây giờ của cậu lớn cỡ nào đi nữa Đừng có không cam tâm Đừng có làm tổn thương mình Nếu như không thoát khỏi ma chú của anh ta Gặp một lần thì cậu sẽ còn tổn thương thêm một lần Khổ sở thêm một lần Xoay người lại Hiểu Nhi cho quách Tiếu Nhu một cái ôm to lớn Có đôi khi Có một người bạn thì có thể vượt qua hết tất cả Tiếu Nhu Chúng ta đi tham gia buổi tiệc họp mặt đi Đã đi đến nước này rồi Bắt đầu kể từ bây giờ Tớ sẽ không để cho quá khứ của mình trở thành điểm yếu của tớ đâu. Cùng lắm thì bị chế nhạo, thì sao chứ? Bị chế nhạo lâu rồi, cô mới có thể chân chính miễn dịch được. Đau đớn nhất thời so với việc đau đớn cả đời thì còn tốt hơn. Năm đó, cô chính là đã sống như vậy. Ở Thanh Thành cũng có người quen cũ. Chẳng lẽ cô còn có thể né tránh đổi sang sống ở một thành phố khác sao? Không được, cô phải bước qua cái hố này. Người không làm chuyện xấu thì sẽ không sợ ánh sáng. Được, cho dù tốt xấu Thì tớ cũng sẽ đứng ở bên cạnh của cậu Đi chọn quần áo đi Nắm chặt tay của Hiểu Nhi Hai người quăng ly kem đi Lập tức bước nhanh rời khỏi Buổi tối, trong phòng tiệc của khách sạn Hoài Nghiệm Một bữa tiệc nho nhỏ long trọng Và thời thượng đang được tổ chức Này, nghe nói rằng Hiểu Nhi Cũng đang ở Thanh Thành đó Không biết là cậu ta có đến đây hay không nhỉ Chắc có lẽ là không có mặt mũi đến đâu Trước kia là một công chúa Kiêu ngạo biết bao nhiêu có nhiều cậu chủ nhà giàu cứ vây xung quanh của cậu ta cậu ta cũng không thèm nhìn một cái kết quả là bạch mã hoàng tử tuyển chọn ra từ biết bao nhiêu người lại bỏ rơi cậu ta trong hôn lễ <cười> nằm đó cũng là trở thành trò cười của toàn phong thành trường đại học thánh á có ai mà không biết chứ nghe nói là bọn họ cũng đã phá giàn rồi thật là đáng thương từ một cô công chúa lập tức biến thành người nghèo không có cái gì cả rồi ông trời quả thật là quá công bằng Các cậu nói xem, nhàn sắc của cô ta xinh đẹp biết bao nhiêu, dáng người cũng đẹp, làn da cũng tốt, nằm đó chồng của tôi còn mê mẩn cô ta muốn chết đó. Hiểu nhì và quách tiếu nhu vừa mới đi vào, nghe được chính là một trận miệt thị. Bước chân dừng lại, ánh mắt giao nhau một cái, quách tiếu nhu kéo cánh tay của cô, nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu ướn ngực, hai người dài bước đi vào. Chắc là sẽ không đến đâu, nghe nói là hôm nay trương Việt Khánh cũng tới nữa. Anh ta và Đào Trinh cũng ở bên nhau rồi. Vợ mới và người tình cũ gặp nhau, xấu hổ biết bao nhiêu chứ? Nghe nói là Đào Trinh đã mang thai. Hai người bọn họ cũng sắp đính hôn. Là thật hay giả vậy? Là tự cậu ta nói đó. Còn có thể là giả ư. Hôm nay chắc chắn hai người bọn họ sẽ cùng đến đây. Đây chính là cách sạn năm sao mà. Cũng đã nghèo túng thành như vậy rồi. Tại sao lại còn không biết xấu hổ mà đến nữa chứ? Đám người nói thầm một trận. Quách Tiếu Nhu là người lên tiếng trước. Có cái gì mà ngại đến chứ Thánh Á lại không phải chỉ chấp nhận Quý tộc nghèo túng rồi Thì không phải là cựu sinh viên sao Cô ấy cất tiếng bằng một giọng nói Cây ngay không sợ chết đứng Trong chốc lát liền hấp dẫn sự chú ý Của đám đông Gần như là không hẹn mà tất cả mọi người Đều xoay người sang chỗ khác Sau đó nhiều âm thanh kinh ngạc vang lên Chà, mặc dù đã rời khỏi trường học 3 năm Nhưng mà mọi người đều đã có sự thay đổi Hoặc là nhiều hoặc là ít Nói chung là vẫn có Ngày hôm nay, mặc dù Hiểu Nhi cũng không ăn mặc đặc biệt gì, sau khi đã thương lượng với quách tiếu nhu rồi, cô về nhà chọn quần áo. Là một bộ quần áo bình thường, một chiếc áo len mỏng vừa vặn với một chiếc váy đuôi cá màu đen. Làm nổi bật lên bóc dáng mảnh mai, tinh tế là chuyện không thể nghi ngờ gì. Tô điểm thêm chính là đôi bông tai hình bươm bướm đối xứng. Những năm gần đây, trải qua bao nhiêu khó khăn, vẻ yếu ớt ở trên người cô đã rút đi không ít trong lúc giơ tay nhấc chân còn lộ ra vẻ trầm tĩnh thong xong từ bản chất lộ ra một loại xinh đẹp không giống như người bình thường còn quách tiếu nhu mặc một chiếc áo len trắng nhỏ với quần tây mòng manh màu đen cố tình không mặc váy cả hai người bọn họ đều không trang điểm đậm đứng cùng với nhau mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng bù trừ cho nhau hai phong cách xinh đẹp khác nhau cực kỳ nổi bật giống như là một cặp chị em xinh đẹp hoàn toàn không phụ danh xưng kim song viện của năm đó. Mà ba năm gọt rũa không chỉ khiến hoa khôi xinh đẹp hiểu nhi này lùi tàn mà còn trổ mã đến nỗi càng xinh đẹp hơn. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của đàn ông đều tỏa sáng, chỉ thiếu chút nữa không chảy nước miếng ở chỗ này. Mà mấy người phụ nữ sau khi kinh diễm, sắc mặt hoặc ít hoặc nhiều đều có chút khó coi. Lúc này đột nhiên ở ngoài cửa lại truyền đến tiếng động. Hai người quay lại liền nhìn thấy Trương Việt Khánh đang ôm đào Trinh đi vào. Lập tức cả hiện trường đều xôn xao một mảng. Hiểu Nhi không tự giác, nắm chặt nắm đấm. Chậm rãi đi vào, đào trinh mặc trên người một chiếc váy bà bầu cỡ lớn. Sợ người khác không biết là cô ta mang thai, còn mang theo vẻ mặt kiêu ngạo đắc chí như là người lãnh đạo, đang đi thị sát mà phất phất tay. Hai, xin chào mọi người, đã lâu không gặp. Ánh mắt của Hiểu Nhi và Tiếu Nhu giao nhau một cái, hai người bọn họ đều nhịn không được mà cảm thấy lạnh lẽo. Trường Việt Khánh dường như cũng không ngờ đến Hiểu Nhi sẽ đến đây. Khi bắt được chút ánh sáng ở ngay tai của cô, dường như là ngay lập tức thu tay lại, đang đặt ở bên hông của đào Trinh lại. Lúc này, đột nhiên lại có một giọng nữ tranh chua truyền đến. Ây dô, hôm nay đúng là náo nhiệt nha. Những nhân vật làm mưa làm gió ở trong trường của chúng ta đều đã đến đông đủ nhỉ. Việt Khánh đã mấy năm không gặp rồi. Cậu vẫn đẹp trai mê người như cũ. Khổng Hồ là người đẹp trai nhất ở trong trường của chúng ta mắt nhìn cũng càng ngày càng tốt đó tiến lên một bước người phụ nữ còn lườm hiểu nhi ở bên cạnh một chút rõ ràng là có ý riêng trình trình đã lâu không gặp ghé mắt nhìn sang lúc này hiểu nhi mới thấy rõ hóa ra lại là mạn ni không ngờ là cô ta cũng ở thanh thành lúc này cô ta đang mặc trên người một bộ váy liền áo không tay màu vàng rất sáng rất là rêu rau Nhưng lại để lộ khuyết điểm trên tay chân, không mấy thon gọn và ngấn bụng mỡ rõ ràng. Lúc ở phong thành, hai người bọn họ cũng không hòa thuận với nhau. Bây giờ Hiểu Nhi hở hứng cười cười, ngay cả lời nói cũng không thèm tiếp Mà rõ ràng, sắc mặt của Trương Việt Khánh lại khó coi thêm mấy phần. Nhưng mà một khi cô ta mở miệng, một người phụ nữ ở bên cạnh không thể ngang bằng được Hiểu Nhi và Quách Yếu Nhu, không khỏi có chút nhịn không được nữa rồi. Lúc này lại nói tiếp. Đúng đó, một ngày không gặp như cách ba năm Bây giờ Trinh Trinh đắc ý trong gió xuân Lại được tình yêu tưới nhuận Cả người cũng khác với trước kia rồi Hiểu nhi, không phải là nhà cậu bị phá sản rồi sao? Sao còn có thể mặc nồi quần áo đắt tiền ở Paris S? Nghe nói quần áo của nhãn hiệu này Một bộ thấp nhất cũng phải tốn hết 300 triệu Không phải đây là hàng phách cao cấp đó chứ? Hay là nói cậu đã được một đại gia có tiền nào đó bao nuôi rồi? Khó trách, trong hồn lễ, chú rể cũng muốn trở mặt. con <cười> người mà không được quá hư vinh, nghèo thì cứ nhận đi, chúng tôi cũng sẽ không chế diễu cậu đâu. Còn ra vẻ chút mặt mũi như này thì có ý gì chứ? Ây dô, hòa tài cũng là một thương hiệu cao cấp, là con bướm nhỉ? Nó cũng chỉ có giá hàng trăm triệu ấy chứ? Ây dô, dốc hết tâm huyết để ăn mặc như vậy. Không phải là đặc biệt chuẩn bị cho người nào đó đấy chứ? Đúng đó đúng đó Bướm bướm có nghĩa là bay bằng hai cánh Là biểu tượng của tình yêu Quả nhiên là không ngoài dự đoán Từng lời từng lời chế nhạo liên tiếp nhau Hiểu Nhi còn không thèm phản ứng Quách tiếu nhù đã tức giận đến nỗi tái mặt Các người có thôi đi không trầm miệng một lời Trương Việt Khánh vậy mà cũng đồng thời Tức giận lên tiếng Trong chốc lát tất cả mọi người rõ ràng đều sừng sốt Đào Trinh kéo Trương Việt Khánh một cái sắc mặt có chút khó coi Lại cười nói Tất cả mọi người đều đến đây để gặp gỡ nhau, không cần phải nhắc những chuyện năm xưa nữa. Tiểu Hiểu sống cũng không dễ dàng gì, bây giờ cũng rất cố gắng, đều là phiên dịch cao cấp cho Tiểu Bạch Lĩnh rồi đó. Việt Khánh của chúng ta tấm lòng cũng mềm yếu. Nghe mấy lời nói giả tạo ghê tởm của cô ta, lúc nhắc đến tên của Hiểu Nhi, rõ ràng là đang dẫm đạp cô. Quách Tiếu nhu liền không phục mà nói ngay, Hiểu Nhi của chúng tôi dựa vào hai tay làm cơm tốt hơn nhiều so với mấy loại người chỉ biết đào góc tường của người khác. Mọi người từng ừ. người một đều hãy mở to mắt ra, đừng có bị người ta đào góc tường rồi mà còn không biết. Ai nhô, mới phát hiện nha, vòng tay của tôi cũng được tạo hình bươm bướm nữa đó. Không biết tôi đến đây để tỏ tình với ai đây. Kéo tay của Quách Tiếu Nhu, trong lòng Hiểu Nhi được ủ ấm, nháy mắt với cô ấy, ngược lại rất hào phóng mà cười nói, "Tiểu Nhu à, cậu không cần phải che chở cho tớ đâu." Quần áo của tôi có giá 540 triệu, đôi bồng tai của tôi có giá 900 triệu và đôi giày là 150 triệu. Cũng không biết là người nào muốn bao tôi, muốn thì có thể bao được sao? À đúng rồi, tôi đã lái một chiếc penlay 3 tỷ đến đây đó. Tôi còn cảm thấy mình nên cảm ơn người nào đó đã bỏ rơi tôi để tôi gặp được ông chú của mình, sống những tháng ngày tươi đẹp như vậy. Dù sao, cuộc sống bây giờ của mình khá là eo hẹp, nhưng Hiểu Nhi cũng là một người được hun đúc từ hào môn mà lớn lên. Có rất nhiều ký hiệu của nhãn hiệu nổi tiếng, cô vừa mới nhìn là có thể nhận ra được. Đồ đạc xấu hay là tốt, đại khái cô cũng có tâm lý đánh giá. quan sát hết một lượt, cô phát hiện trong tất cả phụ nữ ở đây, quần áo của hơn phân nửa đều không đáng giá bằng một đôi hoa tai của cô. Mặc dù giá cả quần áo này là do cô tùy tiện chọn, nhưng mà vừa nghe thấy người phụ nữ đó nói đến giá cao như vậy, cô liền đoán được chắc nó có giá trị không nhỏ. Phụ nữ mà. Việc không liên quan đến mình mà còn tranh chua, không ghen tị thì là cái gì nữa? Nói một cách ngắn gọn, cô đã chứng minh rằng cuộc sống xa hoa hơn những người có mặt ở đây. Cô mỉm cười, cô rất xinh đẹp. Tất cả những thứ của cô đều đang nói rõ, cô sống rất tốt. Mà ba chữ này không thể nghi ngờ gì đủ để đánh vào miệng của tất cả mọi người, khiến cho tất cả chế nhạo đều trở nên không hề có ý nghĩa. Thế giới này có đôi khi thật sự đáng buồn như vậy đó. Cười người nghèo nhưng mà không cười người làm gái Trong lòng của Hiểu Nhi thật sự cũng không cảm thấy gì Quả nhiên lại đang thì thầm Khí thế đã giảm hơn một nửa Chỉ còn lại Trương Việt Khánh và Đào Trinh Khuôn mặt của hai người bọn họ trở nên xấu hổ hơn Chẳng mấy chốc mọi người đều khiêu vú với nhau Vừa trò chuyện rôm giả Có mấy người đàn ông vẫn đứng ở xung quanh của Hiểu Nhi và Tiếu Nhu cười nói vui vẻ Bầu không khí dần dần trở nên hài hòa hơn